Kính chào chức vị đạo hiểu đến với tiểu điểm tinh phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyền Tiền công khai vật, tác giả, cổ chân nhân Trong 148, phù thành chủ xuất kích quy mô lớn Chức vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio Để ủng hộ tại hạ Phu tành trù Tham kiếm mông trùng thiếu giả 16 vị tu sĩ đồng thanh hô văng Đồng loạt hành lễ Bọn họ đều là những tu sĩ luyện khí tầng 3 đình phong tu hành ngũ hành khí luật quyết Phi tư đứng ở bên cạnh mông trùng mỉm cười giới thiệu Mông trùng thiếu già Để ta giới thiệu sơ qua một chút Trong số bọn họ Có không ít người là ta tự mình mời chào Vị này tên là Lý Đa Luân Tình thồng cứ sĩ Luân Công Giết địch nhân Thành thạo sử dụng các loại cơ quan can xé địch nhân Khi thiết kế chế tạo cơ quan mới Hắn đặc biệt am hiểu lợi dụng các loại bánh răng kết hợp nhau Lý Đào Luân bước lên phía trước Chắp tay với mông trùng tại hạ nguyện hiệu lực Vì mông trùng thiếu ra Gã có thân hình mập mạp Vóc người cao lớn Dung mạo đường hoàng tay to mặt lớn Khiến người ta liên tường tích tượng Phật di lạc trong chùa Phi tư tiếp tục giới thiệu Vị này là phùng phi đào Hắn chế tạo phi đào tục nỗ Cực kỳ tinh xảo Có thể một lần bắn ra hơn 10 thanh phi đào Mỗi một thanh phi đào đều có thể Phân hóa từ 4-5 phi đào còn Vô số phi đào phân tán trên không trùng Có thể phối hợp với nhau Kết thành trận thế Tiến hành tiên đạo vạn quả địch nhân Mông trùng nhìn về phía phùng phi đào Tây gã là một năm tử thấp bé Mặc một thành võ phục Gương mặt che kín chỉ lộ ra Một đôi mắt nhỏ sắc bén Phùng phi đào quỷ một côi xuống đất biểu đặt trung tâm với mông trùng. Tiểu nhân nguyện xông vào khói lửa vì mông trùng thiếu giả. Cuối cùng phí từ giới thiệu vị này là quan thiết tỏa tuyệt kỹ của hắn là không chế lượng lớn cơ quan móc khóa nằm chầm. Khi bám đến người mục tiêu các móc khóa sẽ kết hợp với nhau hình thành nên tường kế khóa sát trối chặt đối phương khiến bọn chúng không thể nhúc nhích. Quan thiết tòa trầm giọng nói tài hạ bái kiến mông trùng thiếu giả. Lý Đa Luân, phùng phi đào Quan thiết tỏa, chính là ba vị tài năng xuất trung đứng đầu đội ngũ cải tu Mà phù thành chủ dây công bồi dưỡng Để có thể mời chào bọn họ, phí tử đã tốn không ít tầm tư Yêu cầu tu vi luyện khí Lại nhất định phải am hiểu cơ quan thuật, thật sự là không dễ tìm Cơ quan thuật vốn là một môn khó học tinh thông Đại đa số tu sĩ luyện khí, nếu có điều kiện Thì đều lựa chọn luyện đan luyện khí trận pháp Nếu không có điều kiện, bọn họ sẽ chọn làm ruộng đánh cá sàn bắn Cơ quan thuật trong bách nghệ tu chân Bị xem là thiên môn Trừ khi có kỳ ngộ đặc biệt nào đó Giữa ít người coi nó là lựa chọn hàng đầu Tốt Mông trùng gật đầu thẳng thắn nói Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thám hiểm tiên cùng Rất đơn giản Ta đi đầu các ngươi đi theo sau là được Mong trùng không có kinh nghiệm chỉ huy Nên chỉ nói đơn giản như vậy Phi tư họ khàn hai tiếng Chủ động lên tiếng nhắc nhở Người đông tuy là một lợi thế Nhưng cũng là lúc gây ra bất lợi Dựa theo những gì chúng ta biết Độ khó của cửa ải dung nhằm tiên cung Sẽ thay đổi dựa theo nhân số Thực lực của những người tham gia thí luyện Lần này chúng ta gửi đồng thế mạnh Cùng lúc tiến vào tiên cung Rất có thể sẽ phải đối mặt với cơ quan viên hầu công kích Độ khó thí luyện sẽ tăng lên rất nhiều Thậm chí cũng không loại trừ khả năng Chúng ta sẽ bị nhiều cơ quan đồng loạt tấn công Nếu như có chuyện như vậy xảy ra Các người phải liều chết bảo vệ mông chủng thiếu ra Dù phải hy sinh thân thể Các người cũng phải kéo chân đám cơ quan viên hầu này Tạo cơ hội cho mông trùng thiếu ra Tuần mệnh Đường ngũ cải tù đồng thành lĩnh mệnh Trong mắt tràn đầy về kết định Phù thành chú âm thầm cài cắm nội ứng Ở trong cả ba gia tộc tin tức kiềm huyết chiến viên đại thắng Chạm đánh thiên tài của ba nhà Ở gian phòng số 2 Đã bị phù thành chủ biết được Bởi vậy phí tư mới có thể Quy kết sự xuất hiện của viên đại thắng Chính là một trong những thủ đoạn điều chỉnh độ khó Của dung nham Mông trùng đột nhiên lên tiếng Chờ một chút Nếu như con viên hầu cơ quan kia xuất hiện Các người không cần ra tay Để ta tự mình đối phó với nó Không ai được phép can dự vào trận chiến giữa nó và ta Nghe rõ chưa 16 tu sĩ cải tu đưa mắt nhìn nhau Sau đó đồng loạt nhìn về phía phí tư Ánh mắt tràn đến nghi hoặc Phí tư mỉm cười Nếu mông trùng thiếu giả đã nói như vậy Các người cứ nghe theo là được Vâng Mọi người lại đồng thanh đáp Tùy thành thế lần này đã nhỏ hơn nhiều so với trước đó Vài người lén lén đưa mắt nhìn nhau Dù ngánh mắt ra hiệu với đối phương Rõ ràng là không đồng tình với quyết định đơn đấu của mông trùng Các người thì biết cái quái gì Vì từ âm thầm khinh thường mà quyết định của mông trùng đều xuất phát từ nội tâm Xuất phát từ thiên tính Mỗi lần hành động đều có thể giúp ý kích phát tiền tính Trường khống tiền tư của bản thân một cách sâu sắc hơn Từ khi bắt đầu thăm dò tiền cùng tới này Mông Trùng khi thắng khi thua, nhưng thực lực lại tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa tiến bộ của hắn còn vượt xa những thiên tài của ba gia tộc kia. phí Tư không biết chân tướng chuyện này. Vẫn luôn cho rằng Mông Trùng đang dẫn đầu chiếm ưu thế tuyệt đối. Đặc biệt là cách đây không lâu, Mông Trùng đã đưa tin tức bảng xếp hạng ở trong tiên cung cho phí Tư xem. phí Tư cố ý thăm dò một vài vấn đề, kể cả việc có thể đổi tiên hay không. Kết quả là gã cũng đưa ra phán đoán nhầm. Tiềm năng của Mông Trùng thiếu già thật là vô h Thành chủ đại nhân lại miêu tính sâu xa Cứ tiếp tục như vậy Chúng ta nhất định có thể chiếm được dung nhạc tiên cung Chỉ có điều kẻ đáng lo ngại nhất chính là chú huyền tích Gia hỏa này cấu kết với bà nhà Khiến cho tình hình càng thêm phần phức tạp Hắn lại lấy cớ điều tra chân tướng Thâm nhập vào bên trong tiên cung Ngay cả mông vị đại nhân Cũng không tiện trực tiếp ngăn cản Chuyện này có chút phiền vức Phong cách làm việc của chính đạo Luôn là tuân theo quy củ Không thể làm càn Đó là tóc phong của ma đạo Ở một nơi khác, tộc địa ninh Ninja, bên trong mật thất tu luyện của Ninh trách tên quyết đang điên cuồng tu hành, Phủ văn bao phủ xung quanh, dày đặc tựa như cục bông, chà quét đi hình bóng quán. Hắn đốt lên chợ thần hương, minh tưởng kinh đài thông linh quyết, khuôn mặt tràn đầy tử bi, bình tĩnh tường hòa. Hắn ngừa cổ nuốt xuống một lượng lớn linh thực, Tình mỹ xuống bụng. Từ miệng lớn vào, vừa tu luyện mà nhiễm huyết cần công. Hắn ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, chăm chỉ tu nạp ngũ hành kỷ luật quyết lại dùng băng quang cường mạnh phù Duệ tiến châm lớn mặt được khai phá những khí mạch mới Khi đám người mông trùng trịnh tiến Ninh Tử Tuệ đều kẹt ở luyện khí tầng 3 đỉnh phong, thì tu vi luyện khí của Ninh Tuyệt đã đạt tới tầng 5 hậu kỳ, luyện tình đột phá tới tầng 6 còn luyện thần càng là một ngựa đi đầu, tấn tăng tới tầng 6 hậu kỳ. Từ sau khi lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của thần thông nhân mệnh huyền ti, mỗi lần luyện thần ta đều vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất cứ trở ngại nào vô cùng thuận buồm xuôi gió, mà nhiễm huyết cần công có thể nhanh chóng đột phá tới tầng 6, đều là nhờ ta không tiếc tiêu hao nuốt vào lượng lớn linh thực, phối hợp với các loại đan dược tinh phẩm. Ngược lại Ngũ Hành Khí luật Quyết vốn được tu luyện từ sớm, thì đến bây giờ mới chỉ đạt tới tầng 5 hậu kỳ mà thôi. Cho dù đã dùng Băng Quang Cường Mạnh Phù Duệ trì tiến chậm thì kết quả vẫn như vậy. Đáng tiếc vì lý do an toàn ta không thể sử dụng được tụ tán như ý linh tịch trận của Chu gia. Nếu như có thể dùng trận pháp này Tôi về pháp lực của ta đã sớm đột phá tới tầng 6 rồi. Ninh thuyết nghĩ đến tin tức mà Cao tầng Ninh gia truyền xuống, lão tổ Ninh gia đã tự mình lên tiếng, toàn lực ủng hộ đội ngũ cải tu của Ninh gia, cung cấp thêm nhiều tài nguyên tu luyện độc đáo, Yêu tú hơn cho bọn họ. Ba bình Bạch Tuyết Dương Xuân đan cho toàn bộ đội ngũ phục dụng. Cái loại linh đan chữa thường này, chúng ta càng không cần phải lo lắng tu luyện quá nhanh sẽ để lại di chứng. Hai tấm ngộ pháp đồ cũng rất tốt. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ đạo tuyết thuật và lăng xương thuật Như vậy hai môn pháp thuật này sẽ hoàn toàn phù hợp với pháp lực ngũ hành Cũng không cần thiết về tiến hành cải tiến Nhưng mấu chốt vẫn nằm ở băng tâm ngọc hồ Đây chính là bảo vật chấn tộc của ninh gia ta Có thể dùng để ủ ra băng tâm ngọc dịch tiểu Gọi tắt là băng ngọc Tửu Loại rượu này sau khi uống vào Sẽ có thể lấy thần bảo để cao khí bảo Dùng thần để bổ khí Chính là tài nguyên tốt nhất để tu luyện băng tầm quyết Pháp quyết chủ tu của các tầng ninja chính là băng tâm quyết. Loại pháp quyết này sau khi tu luyện có thành tựu người tu luyện thường sẽ trở nên tỉnh táo, thậm chí là lạnh khóc, không hề có chút gợn sóng nào. Bởi vì người ta thường nói, xương lạnh như đau, băng tâm mải tính, thủ tâm như băng, vạn tả bất xâm. Tốc độ tích lũy pháp lực của băng tâm quyết, cũng không như đa số công pháp nhất lưu, nhưng khả năng tu luyện thân hài của nó lại vượt trội hơn hẳn. Mận nhờ băng ngọc tiểu sẽ có thể dùng tu vi thần hải Đề cao tu vi khí hải Bù đắp hoàn toàn nhược điểm của băng tầm quyết Tuy ta tu luyện pháp lực ngũ hành Nhưng băng ngọc tiểu cũng rất thích hợp với ta Tu vi luyện thần của Ninh Chuyết vượt xa luyện khí Nếu có thể uống băng ngọc tiểu Thì tu vi luyện khí của hắn nhất định sẽ tăng lên vô cùng nhanh chóng Đương nhiên hiệu quả của băng ngọc tiểu vẫn là tốt nhất Đối với những người tu luyện băng tầm quyết Mục đích sáng tạo ra loại tiểu này chính là để bù đắp nhược điểm tốc độ tích lũy pháp lực của băng tầng quyết. Cùng một loại tài nguyên Đối với những tù sĩ khác nhau sẽ có tác dụng và giá trị hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến đây, Ninh Tuyết thầm cảm thấy may mắn, nếu không phải bốn tên lực đua nhau Trên đoạt dung nham tiên cùng, vậy thì một tên tiểu bối ở chính mạch như hắn làm sao có cơ hội tiếp xúc với tài nguyên tu luyện hạch tâm của Ninh Giả chứ? Đừng nói Ngộ Pháp Đồ, ngay cả băng quang cường mạnh phù, hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy. Mà bây giờ điều hắn cần là thể hiện thật tốt Như vậy sẽ có tư cách nhận được băng ngọc tiểu Đổi lại như thường ngày Băng ngọc tiểu cũng chỉ đủ cung ứng Cho lão tổ Kim Đan Những người khác kia cả tộc trưởng Và cao tầng chủ mạch đều phải xếp hoàng trở Một tên tiểu bố như Ninh Chuyết Làm sao có cửa 6. Đột nhiên Ninh Chuyết Chú ý đến kim huyết chiến viên đại thắng Viên đại thắng được hắn lưu lại Ở bên trong dung nham tiền cung Vẫn là bố trí giống như lúc trước Thông qua thị giác của viên đại Thắng Ninh Chuyết phát hiện động tĩnh lớn của Phù Thành Chủ. Một đội ngũ tu sĩ cải tu dòng bông trùng dẫn đầu, tổng cộng có 17 người đang hùng hổ tiến vào tiên cung. Phù Thành Chủ xuất thủ lớn thật, nên Chuyết âm thầm sợ hại thán phục. Hiện tại, cho dù ba gia tộc liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng gom góp được 16 người, Phù Thành Chủ chỉ dựa vào sức một mình đã có thể lấy ra 16 danh ngạch. Có thể thấy bọn họ đã chuẩn bị từ rất sớm. Loại người trí tướng như mông vị Quả nhiên là vô cùng gian xào, mưu lược sâu xa Phù thành chủ hung hăng như vậy Không trách ba gia tộc phải liên thủ Hơn nữa càng ngày càng gắn kết Vừa cảm thán, Ninh Chuyết vừa điều khiển Kim huyết chiến viên đại thắng Thông báo cho Tôn Linh Đồng Bây giờ hồn phách của Tôn Linh Đồng vẫn ở bên trong tiên cung Y là tu sĩ trúc cơ Hồn lực mạnh mẽ Trong đỡ hai ba ngày không thành vấn đề Hiện tại Tôn Linh Đồng đang ẩn nấp bên trong phòng trình đốn lợi dụng các loại cơ quan công cụ để tiến hành cải tạo bản thân. Tạo nghệ cơ quan thuật của y cũng không tệ. Từ nhỏ Ninh Tuyết đã chia sẻ cho y các loại bí tịch về cơ quan thuật mà mẫu thân quán để lại. Tô Linh Đồng vì muốn sống ngày đoàn tụ với sư phụ, cho nên rất luôn chăm chỉ nghiên cứu về cơ quan thuật. Hơn nữa, y là người có thiên tư, khả năng lĩnh ngộ cũng không hề thấp kém. Bởi vậy mặc dù không thể sánh bằng Ninh Tuyết, nhưng tạo nghệ cơ quan thuật của Tô Linh Đồng cũng vượt xa tiêu chuẩn tiến vào tiên cung. Nhận được tin tức của Đại Thắng, ý có chút giật mình. Có người đến. Sau đó ý lập tức vui mừng. Tốt tốt, cứ theo kế hoạch của tiểu truyết nói, dẫn bọn chúng vào trước. chương 186, đều là tư lương. tô Linh Đồng cũng không vội chặn đánh, mà rời khỏi vòng trình đốn, đi thẳng đến phía sâu trong tiên cung. Ninh truyết hiện tại không ở bên cạnh. Tôn Linh Đồng chỉ là hắc hộ. Chính là cư chú trái phép, không nhận độc ban thưởng cũng như không thể tự mình đẩy cửa. Thế cho nên y quyết định chờ kim huyết chiến viên đại thắng để cửa ra trước, sau đó lại nhận cơ hội lèn vào. Long ngoan hỏa linh chứng kiến cảnh này dẫn tới mức nghiến răng nghiến lợi. Mông trùng một ngợi đi đầu, xông phà cửa gián phòng số 2, số 3, dẫn tới 16 mộc ngẫu tiến vào phòng trình đốn. Trong khoảnh khắc, trên bảng xếp hạng luyện khí, tốc thông cùng với tiến độ hiện lên đầy tên người. Bảng xếp hạng chỉ hiển thị 10 vị trí đầu, còn rất nhiều người xếp sau đó không đủ tư cách lên bảng. Ninh Chuyết khẽ thập vào nhẹ nhõm Trong lòng có chút vui mừng Cứ như vậy, tương lai nếu hắn tiến vào trong phòng trình đốn Dù không có tên ở trên bảng xếp hạng Cũng rất là chuyện hợp lý Nếu như lúc trước bảng xếp hạng trống không Hắn không có tên trên đó Chắc chắn sẽ là một lỗ hồng cực lớn Mận nhờ động tác của địch nhân Ninh Chuyết giải quyết xong tái họa ngâm này Lên, lên Mông trùng điên cuồng tiến công Coi y xung phòng mở đường 16 ngọc mẫu phía sau cũng bình an vô sự, dễ dàng đến được phòng số 9. Cuối cùng cũng đến rồi. Tô Linh Đồng ẩn nấp trong góc tối, bên ngoài được nhiều tầng ngụy trang che lấp. yên thị rõ tạo nghệ của bất không môn, đối với ngụy trang thuật, y xuyên qua hai cái lỗ nhỏ, lấy nước quan sát tình hình bên ngoài. Có tiếng đánh nhau vang lên, môn trùng cười lớn. Chiến thành một đoàn với kim huyết chiến viên đại thắng, y một đường sông giết, cuối cùng cũng gặp được mục tiêu mà bản thân mình muốn khiêu chiến, ý chí chiến đấu dục sôi, toàn thân điện quang lựa lờ đánh tới mức quên cả thiên địa. Những thành viên còn lại phải tốn rất nhiều công sức để đối phó với nhân ngẫu công phu và nhân ngẫu pháp thuật, không có bất kỳ trận hình nào hoàn toàn là chiến của hỗn loạn. Tô Linh Đồng Kiên nhẫn chờ đợi trong thoáng chốc, nhận lấy thời cơ để chín người thì âm thầm cười khẽ, ra lệnh cho mình ngu dư tiết thích bạch ra tay. Mình ngu dư tiết thích bạch đang nằm trong một chiếc quan tài được chế tạo tạm thời. Chiếc quan tài này được chôn dưới một lớp gạch phòng số 9, thích bạch cũng không lộ diện. Chỉ nằm ngang tích trên pháp thuật Trong khoảnh khắc âm hồn kêu riêng Quỳ phách gạo thết Vô số thú hồn từ dưới lòng đất trào ra Lao về phía đội ngũ cải tu của phù thành chủ Thú hồn từ đâu ra Đây chính là kiệt tác của Ninh Chuyết Sau khi biết được năng lực của U Minh Sứ Tiết Thích Bạch Hắn đang nghĩ ngày đến cửa thứ nhất của Phật Môn Nơi đó có rất nhiều quan tài Bên trong quan tài là những thi thể được phong ấn Có cả yêu thú và linh thú Liệu những thi thể này có hồn phách hay không Khả năng cao là có Bởi vì để chế tạo cơ quan linh vật, người ta thường sẽ cố gắng bảo tồn nguyên vẹn bao gồm thân thể, hồn phách, pháp lực, tình huyết, thần niệm, càng đầy đủ càng tốt. Thế cho nên Ninh Tuyết, thế cho nên Ninh Tuyết đã dẫn Tô Linh Đồng và Thích Bạch đến cánh cửa thứ nhất của Phật môn. Hắn phối hợp với ngã Phật tâm mà ấn, giải thoát cho những hồn phách ở bên trong quan tài. Thích Bạch nhân cơ hội này đã hấp thù một lượng lớn, gia tăng sức chiến đấu của bản thân. Đời ngũ cải tu của phụ thành chủ Vừa mới giải quyết xong nhân ngẫu công phù và nhân ngẫu pháp thuật, đang dồn toàn lực theo dõi trận chiến giữa mông trùng và viên đại tắng, cơ thể và tinh thần hiện tại đều rất mệt mỏi, chính là thời gian cần nghỉ ngơi thư giãn. Vệ tấn công bất ngờ nên phản ứng của không ít người hơi chậm, bị quỷ hồn nhào trúng, hồn phách không ngừng va chạm, thậm chí bị ngoạm cắn, tiếng kêu thảm thiết thất thanh vang lên không dứt, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên tăng cao, âm hồn nổi lên bốn phía, bay lượn khắp nơi. Đội ngũ cải tu của phu thành trù Người ngã ngựa đổ hoàn toàn tàn tác Có mai phục Mông trùng vừa quay đầu nhìn thoáng qua Thì đã bị viên đại thắng bắt được cơ hội phản công Một kích đánh bay ra xa đâm sầm vào bên vách đường Viên đại thắng ngừa đầu gạo thét Đấm thình thịt vào bộ ngực Biểu thị khí thế của bản thân Sau đó nòng ngoắc ngoắc ngón trò với mông trùng Ý khiêu khích cực kỳ nồng động Mông trùng trợn mắt Không ngờ bản thân lại bị một con cơ quan tạo vật xem thường Y giận dữ gầm khẽ một tiếng Một lần nữa lào tới Tiếp tục giao chiến với viên đại thắng Sau vài hiệp giao thủ Viên đại thắng bỗng như từ bỏ phòng thủ Rủi hai tay của mình ra muốn ôm chặt lên mông trùng Đôi mắt của mông trùng lé lên tinh màng Sơ hở Cuồng buôn đột lôi Thân hình của Y như một đạo thiểm điện trong khoảnh khắc bắn ra Hai tay của viên đại thắng khép lại Nhưng chỉ bắt được một cái tàn ảnh Gần như cùng lúc đó Mông trùng thoát hiện ra ở phía sau lưng của nó Y dồn toàn lực vào một kích này Nhắm thẳng vào phần lưng của viên đại thắng ngay lúc y chuẩn bị đắc thù Thì một đạo hắc ảnh bỗng nhân xuất hiện Điên cuồng xuống tay với y Mông trùng không dự liệu được tình huống này Không thể nay tránh kịp Bị đạo hắc ảnh kia đánh trúng sau lưng Kẻ ra tay chính nào u minh Giữ tiết tích bạch Đang còn nằm ở trong quan tài Tùy thời mà động Chỉ một đòn này mông trùng đã mất đi khả năng hành động Hồn phách có bị cưỡng ép nhiếp ra khỏi thân thể mộc ngẫu Mông trùng khó hiểu Đội ngũ cải tố của phu thành chủ Đang bị lượng lớn thú hồn đuổi giết Chạy chối chết chứng kiến cảnh này Lập tức hoảng hồn Mông trùng thiếu ra Nhành cứu thiếu ra Lại xuất hiện một con cơ quan nhân ngẫu vô cùng đặc thù Bọn họ bất chấp an nguy của bản thân mình Đồng loạt lao về phía tích bạch Còn tích bạch lạc yên không một tiếng động lùi lại Viên đại thắng tung người nhảy lên Chặn đứng ở trước mặt họ Trở thành một chướng ngại vật không cách nào vượt qua được Mông trùng kêu thảm Hôn phách của Giống như một quả bóng căng tròn bị chọc thủng, đang nhanh chóng xỉ hơi, Cửu chuyển Phệ hồn quyết. Mặc dù thích Bạch đã chết, nhưng kim đan của gã vẫn còn, vẫn có thể thi triển Cửu chuyển Phệ hồn quyết. Lúc trước, gạ có thể dễ như trở bàn tay hút lấy hồn phách của Tôn Linh Đồng, lần này đánh lén đắp thủ, Gạ cũng có thể làm điều tương tự với Mông chủng, Các vật truyền Cửu chuyển Phệ hồn quyết, muốn thôn phệ hồn phách của Mông đại thiếu gia. Hai tay của Mông trùng điên cuồng Cà vào cánh tay của Tích Bạch, hai chân đạp loạn Vô thức muốn kích phát tiền tư Cùng buôn đột lôi Nhưng tôn linh đồng đã có chuẩn bị từ trước Lập tức ra lệch Dùng đãng hồn hầu cổ Cổ họng của U mình Sứ Tiết Thích Bạch rung lên Phát ra một tiếng giống Từng giống vang vọng trong đầu mông trùng Khiến y cảm thấy thiên địa quay cuồng Hai tay hai chân giống như sợi mì Vô lực rủ xuống Không còn sức kháng cự Thích Bạch nhân cơ hội hút lê hồn phách của y Hồn phách mông trùng bị rút tức cực hạn Gần như băng diệt đúng lúc này Nhân Mệnh Huyền Ti trên đỉnh đầu y bỗng nhìn sáng lên, khẽ dùng lên một cái, kéo hồn phách của y ra khỏi tiên cung, đưa về về trong dục thân. Không còn mong trùng, đầu ngũ cải tu của phụ thân chủ tuy đồng nhưng không làm được gì. Dưới kìm huyết chiến viên đại thắng và u mình dư tiết tích bạch liên thủ, bọn họ rất nhanh bị nhớp ra hồn phách, thôn phệ toàn bộ. Tuy nhiên trước khi hồn phây phách tán, Nhân Mệnh Huyền Ti lại một lần nữa phát huy tác dụng, kéo hồn phách của bọn họ trở về thân thể. Thành công, dễ như trở bàn tay. Tô Linh Đồng từ góc tối bước ra, vỗ vỗ hai tay vô cùng hưng phấn. Y cất bước chân chạy đến trước mặt Thích Bạch, hai lệnh cho nó. Thích Bạch lập tức ngồi xuống, xòe bàn tay, lòng bàn tay dán sát thân thể nhân gấu của Tô Linh Đồng. Sau một khắc, mùi luồng hồn tinh khiết không gì sánh được chui vào cơ thể của Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng ngửa đầu hít sâu một hơi, cảm thấy thật sảng khoái. Hồn phách của y từng bị thương, tuy đã được vượng hồn huyết hương hoàn chữa trị, nhưng vẫn chưa được hoàn toàn bình phục. Lúc này Sau khi hấp thu hồn tinh Thường thế trên hồn phách của y đã hoàn toàn bình phục Sau khi đạt tới trạng thái đỉnh phong Còn tiếp tục tăng trưởng Vượt qua cả trước kia Tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời Tô Linh Đồng vui mừng hớn hở Đủ rồi, dừng lại đi Y vội vắng ra lệnh cho tích bạch dừng lại Y chỉ hút một nửa hồn tinh Một nửa còn lại để dành cho Ninh Chuyết Thường thế bên trên hồn phách của ta Đã hoàn toàn khôi phục Từ nay về sau, tất cả hồn tinh đều dành cho Tiểu Chuyết Hồi lực của nó càng mạnh, càng có thể thu hoạch được nhiều huyện chân liên tử. y gọi kiềm huyết chiến viên đại thắng. Tiểu truyết ngây mau lại đây, có đồ ăn ngon này. Nên truyết thông qua thị giác của viên đại thắng chứng kiến toàn bộ sự việc, không còi nuốt một ngũ nước bọt. Hắn đã rất lâu không được hấp thu hồn tinh. Hàn Minh đã trốn mất rồi, thích bạch lại bị chế thành cơ quan khổ lỗi. Cuối cùng hắn cũng tìm được con đường thu thập hồn tinh. Phù thành chủ quả nhiên là nhà lớn nghiệp lớn có thể trị liệu hồn phách cho đám người mông trùng dễ như trở bàn tay, như vậy quá tốt. Ninh Chuyết không khỏi tràn đầy mơ mộng về tương lai. Có thích bạch, hắn phát hiện tất cả những tù sĩ tham gia thi luyện đều là tư lương của mình. Nói vậy bao giờ thì đến lượt đội ngũ liên hợp của ba nhà vào cung. Chuyên cảnh khác, vạn quỷ sâm, u Minh cốc Nơi đây chính là tổng đàn của vệ hồn tông. Hồn đăng tháp. Vô số chén hồn đăng nhỏ bé đang lặng lọ tiểu đốt Ở hết bên trong bọn chúng đều là ngọn lửa màu xanh lục Nhưng cũng có không ít hồn đăng thiếu đốt lên những màu sắc khác Ở bên trong ngàn vạn hồn đăng này Một chén hồn đăng thiếu đốt ngọn lửa màu xám trắng đối nhiên dập tắt Tên đệ tử đang trực tháp ban đồ còn tưởng tượng bản thêm mỏi mắt Xuất hiện ảo giác cho nên nhìn nhầm Nhưng sau khi lau lau hoài mắt Định thần nhìn kỹ Cái lập tức khoảng hốt đứng dậy Không, không hay rồi Hồn năng của đệ tử chân truyền thích bạch đã bị dập tắt Tên đệ tử kia vội vàng 3 chân 4 cẳng chạy đến trước mặt trưởng lão, quỳ xuống đất báo cáo. Cái gì? Vị trưởng lão kia cũng không ngồi yên, lập tức đứng phát dậy. Là thích bạch. Hồn đăng của manh phán quan thích bạch sao? Vị trưởng lão muốn xác nhận lại một lần nữa, tên đệ tử nọ liên tục gật đầu. Sau mặt của vị trưởng lão này lập tức trở nên ngương trọng, vội vã đi đến hồn đăng tháp xem xét. Sau khi chứng kiến hồn đăng đã tắt lão không có chút cảm giác may mắn nào nữa đệ tử chân truyền của tông ta đã vẫn lạc. Sắc mặt của trường lão này cực kỳ âm trầm, Thờ dài thật sâu một tiếng, sát khí kinh khủng tỏa ra khắp nơi, khiến cho tên đệ tử đứng cạnh giống như đi tới mùa đông khắc nhiệt lạnh thoát cả sống lưng, răng va lập cập. Vị trường lão hồn đăng tháp kia cũng không nán lại đâu, lập tức rời khỏi nơi này, vội vã đi đến chủ điện vệ hồn, báo cho tông chủ. Bên trong chủ điện lúc này, tông chủ vị hồn tông Đường Đại cùng với mấy vị trưởng lão trong tông môn đang thương nghị chuyện quan trọng. Năm sau chính là đệ tử thi đấu 10 năm một lần của tông môn, cần phải quyết định rõ ràng nội dung tỉ thí. Quáng mạch hồn tinh ở quy ảnh sơn mạch xuất hiện một con hồn thú cường đại, chiến lực có thể sánh ngang với tổ dĩ nguyên nành, gây trở ngại rất lớn tới việc khai thác hồn tinh của tông ta. Việc này cần phải giải quyết kịp thời, đề nghị tông môn điều động trưởng lão đi tiêu diệt nó ngay lập tức. Quỷ mẫu Bạch cốt liên bên trong tử quy cốc cũng đã được nuôi dưỡng hơn 20 năm. 3 năm nữa sẽ nở rộ Gần đây nghe nói có đệ tử trên truyền Của đại phái tránh đạo Đang âm mưu phá hoại Muốn tiêu diệt phân tông của chúng ta Ở từ quỷ cốc Quỷ địa quỷ mẫu bạch cốt liền Huyết sát tông gần đây Đã nhiều lần gây hắn với chúng ta Ở quỷ khốc hạ Theo tin tức nhận được Kẻ chủ mưu chính là tiết thủ nhận trưởng lão mới nhận chức của huyết sát tông Kẻ này chính là phản đồ của tông ta Dù rất rõ về tông môn chúng ta Nay hắn đã gia nhập huyết sát Nếu không nhanh tẩy bóp chết Hắn chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn trong tương lai Vệ hồn tông là một trong những đại tông ma đạo Thế lực hùng mạnh Không chỉ cát cứ một vương Mà còn lập rất nhiều phân tông Sục tù thế lực lan rộng ra rất nhiều quốc gia tu chân Vị trí tông chủ này cũng không hề dễ làm Mỗi ngày đều phải xử lý trong công ngàn việc Cấp báo Vệ hồn đăng đệ tử chân truyền thích bạch của tông ta đã tắt Xác nhận đã bỏ mình Tông chủ và các vị trưởng lão lập tức dừng nghị sự Đồng loạt nhìn về phía tên đệ tử đến hồi báo sắc mặt của tông chủ vô cùng âm trầm Đã chiêu hồn hay chưa? Tên đệ tử kia vội vàng nói Đã dùng chiêu hồn phiên chiêu hồn 7 lần Nhưng không theo hồn phách của tích Bạch trở về Hai vị trưởng lão phụ trách chiêu hồn đài đều cho rằng Thích Bạch đã bị hồn phi phách tán Tông chủ tức giận đập bản Được, được lắm Đệ tử chân truyền của tông ta bị giết Nhất định phải điều tra rõ ràng Trả ra hung phạm dốc toàn lực báo thù Trước 150 Ninh Chuyết sốc lòng thỏa mãn đối phương Đệ tử chân truyền có địa vị rất cao Đối phương với một môn phái mà nói Là một mảnh ghép tương đối quan trọng Chính là cao tầng tương lai Là một trong những lực lượng hạch tâm của môn phái bấy giờ có một vị trưởng lão Trầm ngầm nói Ta còn nhớ rõ việc này Trước đây không lâu Thích Bạch nhận nhiệm vụ đến điều tra hỏa thị tiên thành Ở Nam Đậu Quốc Có tin đồn rằng bên trong hỏa thị Sơn Có một tòa cơ quan tiên cung có lẽ đã xuất thế Chính là dung Nham tiên d Được tàm tông thượng nhân lưu lại năm đó Ánh mắt của tông chủ vệ hồn tông lập tức trầm xuống Tam tông thượng nhân Người này không tầm thường Tù vi luyện hư Lại có thể ngạnh hám cấp độ hợp thể Hắn kiềm tụ công pháp ba nhà Ma đạo Phật Thật có tài tình Thế nhưng lúc về già chẳng lành Hình như là tàu hỏa nhập ma Tự kết thúc cuộc đời Tông chủ trầm tư suy nghĩ một ven Sau đó y đưa mắt nhìn về phía Một vị trưởng lão trong môn nói Là trưởng lão, ngài cho rằng Nên xử lý việc này như thế nào Là trưởng lão chậm ngâm một lúc Mới lên tiếng, chân truyền của tông buồn Chúng ta vẫn lạc, nhất định phải điều tra Rõ ràng ra hung phạm, tiến hành nghiêm trị Thế nhưng dung nhàm tiền cùng Ở vào hòa thị tiên thành Nếu muốn điều động cấp bậc trưởng lão Thì chỉ sợ sẽ dẫn phát ra hiểu lầm không cần thiết Lão hủ cho rằng Vẫn nên phân phó một hai vị tu sĩ Kim đàn đắc lập, lại điều động Thêm mấy vị quỷ tướng đi theo giúp sức Là tương đối thỏa đáng Trước tạm điều tra rõ ràng hung phạm Sau lại thương nghị cùng lựa chọn quyết sách Tông chủ mỉm cười Đây chính là lời lão thành miều quốc nói Vậy là trưởng lão cho rằng Vị chân truyền nào mới tương đối phù hợp Là trưởng lão biết rõ ý đồ của tông chủ Khi cố ý đặt câu hỏi với mình Lão liền nói ngay Nâng hiền không tránh thần Lão hù đề cử chất tử la thường Tốt, vậy chính là la thường Tông chủ lúc này Lập tức hạ lệnh điều động cho la thường Tiến về hòa thị tiên thành dò xét lại phái xuống một vị quỷ tương chiến lực Nguyên Anh Kỳ đi theo hộ đạo. Đây đã là thao tác cực hạn dưới trạng thái bình thường. Với đại phái ma đạo như vệ hồn tông, cấp bậc trưởng lão ít nhất phải có được tu vi Nguyên Anh. Vậy cho nên nếu điều động cường giả cấp bậc này tiến đến điều tra, nhất định sẽ khiến cho Nam Đậu Quốc cảm thấy khẩn trương, rất có thể sẽ dẫn phát ra tranh đấu không cần thiết. Một khi hiểu lầm làm lớn chuyện, khiến cho vệ hồn tông chọc phải quái vật khổng lồ như Nam Đậu Quốc, vậy thì kết cục cũng không có gì tốt đẹp Bên trong tu trần giới, vĩ lực thường tập trung ở trong một người. Tồn tại cấp bậc Nguyên Anh có thể chấn thủ một phương. Thí dụ như mong vị trấn thủ Hòa Thị Tiên Thành, đồng dạng, tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể xâm lược một phương. Nhân vật tồn tại đến cấp bậc này vốn không thể khinh động. Cho nên trước đó vệ hồn tông muốn dò xét hôn tăng dự trữ bên trong Hòa Thị Sơn. Cũng chỉ phái ra đệ tử chân truyền tu vi kim đa là tích bạch. Không phải vệ hồn tông không có cường giả Nguyên Anh Kỳ mà là ở dưới tình huống bình thường, điều động thích bạch mới là thích hợp nhất. Hiện tại thích bạch hư hư thực thực chết ở và thị tiên thành, như vậy Vệ Hồn Tông sẽ có lý do điều động cường giả tới điều tra. Vị cường giả này có thể không phải là tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng ít ra cũng phải có được thủ đoạn cấp bậc nguyên anh. Cho nên phái thêm một vị quỷ tướng chiến lực nguyên anh hộ thần cũng là chuyện nằm ở bên trong quy củ. Về phần phệ Hồn Tông đường đường là đại tông ba đạo, tại sao còn phải tuân thủ tới quy củ như vậy? Nguyên nhân cũng rất đơn giản Giàu có từng luôn luôn sợ chết Phệ Hồn Tông chiếm cứ lực lớn địa bàn Trường khống vô số tài nguyên tu luyện Nhà lớn nghiệp lớn Đương nhiên cũng có rất nhiều thứ cần phải cố kỵ Thời gian khác Sau khi là thường nhận được mệnh lệnh Đã lập tức gửi hành lên đường chạy tới họa thị tiên thành Sau khi gã rời đi không lâu Thì một vị đệ tử nội môn của Phệ Hồn Tông Đã lặng lẽ Chuyển tin tức ra bên ngoài Tin tức thông qua từng tầng trung truyền Cuối cùng cũng đi đến chỗ một chấn nhỏ Đầu mục trên chấn là mang tin tức truyền đạt Tới nơi chú quân bí mật của một phái gần đến nhất Bề trong nơi chú quân bí mật này Có mấy vị tu sĩ đang tiến hành thảo luận Phân tích rất nhiều tin tức tình báo truyền tới Một vị chân truyền của vệ hồn tông chết rồi Đây chính là một kiện đại sự Bên phía cao tầng vệ hồn tông tạo thật phán định Kẻ kia đã chết ở bên trong hỏa thị tiên thành Nam Độ Quốc Chỗ kia không phải có tin đồn Là có một tòa tiên cùng suốt thế sao Dùng nhan tiên cung Đó chẳng qua là một trong 12 tòa cung điện Của Tam Tông Thượng Nhân Hoàn toàn chính xác được trồn giấu Ở bên trong Hỏa Thị Sơn Chuyện này cũng đã được chứng thực Chờ một chút, chẳng lẽ bên phía Hỏa Thị Tiên Thành Không có đệ tử bất không môn của ta sao Có Có một tên gọi là Tô Linh Đồng Từ trước tên này trông coi chợ đen ở Hỏa Thị Tiên Thành Có đường tin tức xem như Linh Thông Nhưng hắn cũng không chứng thực Được chuyện tiên cùng xuất thế là thật hay giả Chỉ báo cáo một chút động tĩnh mà thôi Tô Linh Đ Hình như là đệ tử duy nhất của hứa vô ngôn Đúng thế Nhiều năm trước kia Hứa trưởng lão thất thủ ở bên trong dung nam tiên cung Tô Linh Đồng đã lưu thủ ở bên trong tòa tiên thành này Vẫn luôn cho rằng sư phụ hắn không chết Chỉ là mắc kẹt ở bên trong tiên cung mà thôi Tổng môn niệm hắn có thiên tư Từng muốn gọi hắn trở về Thế nhưng lại bị cự tuyệt <cười> Thật ngu ngốc Ta ngược lại cho rằng kẻ này tính tỉnh đáng quý Mà cho dù hắn có quay trở về tông môn đi nữa Thì cũng chưa hẳn là lựa chọn tốt Đừng quên Kháng trưởng lão chính là đối thủ Một mất một còn với hứa trưởng lão Hiện tại quyền thế ngập trời Ở bên trong tông môn rồi đấy Dừng lại nói chuyện khiếm quá nhiều Trước tiền báo cáo việc này lên trên đi Mà kệ phệ hồn tông Hay là hòa thị tiên thành Đều nên phái đệ tử tông môn tiến về tìm hiểu trước một bước Lại thêm mấy ngày trôi qua Chỗ chú điểm bí mật của bất công môn này Lại thu thập được rất nhiều tình báo Các tù sĩ bất không môn, một lần nữa nghiên cứu thảo luận. Thật cổ quái. Gần nhất số lượng tin tức có liên quan tới việc Hòa Thị Tiên Thành xuất thế đột nhiên tăng vọt. Đã thẩm tra ra nguồn gốc phát ra chính là bông già của Nam động Quốc. Không phải bông vị, một trong tư tướng bông già là thành chủ của Hòa Thị Tiên Thành sao? Vì sao hắn lại muốn ra sức tuyên dương việc này? Hoàn toàn chính xác vô cùng cổ quái. Cập trên vẫn chưa quyết định điều động tinh nhuệ trong tông buôn tiến về Hòa Thị Tiên Thành điều tra một phen sau. Ta cảm giác sẽ là có cơ hội Mọi người đang thảo luận tới chỗ này Bộ nhìn có một âm thanh truyền đến Ta đến đây rồi Về trong mật thất Một đám tù sĩ hoàng hút giật này cả mình Lập tức giải tán Đồng loạt điên cuồng thời động pháp lực Trần địa sẵn sàng đón đầu quân địch Một nữ tù chậm rãi hiển lộ thân hình Nàng cấp bày ra lệnh bài thân phận trong tay Các tù sĩ trong mật thất lúc này Mới giải trừ đề phòng Thì nhau hành lễ Phong cách làm việc của nữ tù này Nhanh như điện xẹt. Sau khi hiện thân Thì lập tức yêu cầu tình báo có liên quan tới hỏa thị Tiên Thành Nhận được thì khởi hành tiến về hỏa thị Sơn Là đệ tử chân truyền Dương Thiền Ngọc Tổng buồn tiếp mà điều động nàng ta tới đây Dương Thiền Ngọc chính là ái đồ của Khánh Trưởng Lão Mục đích của chuyến đi này tất không đơn thuần Chỉ sợ ra hỏa tô linh đồng kia sắp ăn về quả đắng rồi Bấy giờ, ở hỏa thị Tiên Thành Ninh Chuyết trả xét tên tình báo gần nhất, lông mày nhíu lại Gần nhất phong thành trong thành dường như có chút bất thường Đã không còn con đường tin tức của chợ đen Tin tức tình báo mà thu tập được Chỉ chủ yếu dựa vào lời đồn đại trên chợ quốc Chất lượng của tin tình báo giảm xuống không chỉ một tầng Cho dù là như vậy Ninh Chuyết vẫn cảm giác được bầu không khí vi diệu Trong thành gần nhất Dường như nhiều hơn không ít tù sĩ Có khuôn mặt xa lạ Suy nghĩ của khách điếm phát triển tốt Có vài chỗ liên tiếp phát sinh trận đấu Đồng thời không ngoài ý muốn Nếu cẩn thận xem xét một chút Có thể nhìn ra phụ cận của những địa phương này Đều là những khu vực có chút trọng yếu Hoặc là kiến trúc mấu chút ở bên trong tiên thành Mấy ngày qua Hắn vẫn luôn ngây người ở tộc địa ninja Gần như không bước chân ra khỏi nhà nửa bước Không phải khổ tu công pháp thế chính là gõ gõ đập đập bên trong sưởng cơ quan Được xây dựng nên một cách tạm thời chấp phá Thủ vũ đấu viên đã bị hủy Chỉ còn sót lại khung xương Cũng bởi vì gánh chịu nghĩa cốt kim kiêng Sau cuộc chiến đã trở nên yếu ớt không chịu nổi Ninh Chuyết đành phải bắt đầu chế tạo Ra cơ quan viên hầu lại từ đầu Lần này sẽ không thể nào tiện lợi giống như lúc trước. Hắn hiện tại thiếu khuyết rất nhiều tài liệu. Lần trước ở trịnh gia, hắn may mắn có được sự giúp đỡ của trịnh tiến, hào tốn rất nhiều tài liệu quý giá mới có thể chế tạo ra thủ vụ đấu viên. Thế nhưng hiện tại, Ninh Chuyết đã không có vận khí tốt như vậy. Đang trong quá trình khổ tu, lại có sứ mạng mệnh lệnh tập hợp đến. Ninh Chuyết đành phải tạm gác công việc ở trên tay lại, bí mật gặp gỡ đám người trịnh tiến. Ninh Huynh cuối cùng cũng gặp mặt Trịnh Tiễn Cười mở cười một tiếng chủ động chào hỏi Ninh nênuyết không chỉ nhìn thấy mỗi mình Trịnh tiễn, ở đây còn có hai người chu trụ và chú Trạch thâm Chúc mừng các vị đã khỏi hẳn trên mặt của Ninh Ninhuyết hiện lên ý cười dáng tơ cười rất chân thành chu trụ chỉ im lặng không nói, còn chú Trạch thâm thì mở miệng hồi đáp nghe nói người và Ninh tiểu tuệ hợp tác thăm dò tiên cung, lại không may động về mông trùng Ninh tiểu tuệ không khỏi hư một tiếng hổ thẹn. Ninh thuyết bật đặc sĩ thở dài một hơi trước mặt hiện lên một về sợ hãi thực lực giữa chúng ta và mông chủng tranh lệch quá xa, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nói thực ra trong mấy ngày gần đây, trong đồng ta vẫn luôn cảm thấy nặng nề, có mà thoải mái chút được. Cổ mông chủng gap toàn phía trước, chúng ta sao có thể lo đối thủ quán được chứ? Chu Trạch thâm khẽ gật đầu, sắc mặt nhuốm thêm mấy phần u ám. Trịnh tiễn thì vỗ bảo vai Ninh Tuyết lên tiếng cổ vũ. Chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực, cũng chưa chắc hẳn là không thể thủ thắng. Hiện tại bàn luận chuyện thắng bại vẫn còn quá sớm, Ninh Tuyết huynh Ninh Chuyết miễn cưỡng nặn ra một chút tự diễu Bộ dáng sau khi nhận phải đả kích quá lớn Khi phách tinh thần sa sút cực độ Muốn chống lại mông trùng mình ta chắc chắn không ăn thua Chỉ có thể dựa vào chữ vị mà thôi Ninh tiểu tuệ hư lạnh một tiếng Ninh Chuyết Tâm tính của người như vậy sao có thể xứng với họ Ninh Lần trước thất bại chịu nhục Lần sau càng phải ngần đầu ướn ngực Tích cực hăng hái Lấy chiến rửa nhục Người cứ đi theo phía sau ta Mờ to mắt mà nhìn cho thật kỹ đi Đây là bên trong quá trình hành động sau đó, đinh tiểu tuệ là kẻ xui xẻo đầu tiên bị mình ngù sư tiết tích bạch nhiếp ra hồn phách. Dựa tiếng kêu gào vô cùng thê thảm, hồn phách của nàng ta gần như vỡ vụn, Cũng may tiên cùng đúng lúc phát động cơ chế, đưa hồn phách trở về nhục thân. Chu Trạch Thâm là người tiếp theo đó giờ, hành động lần này cực kỳ quan trọng, tất yếu phải tận lực đạt thông nhiều cửa nhất, đuổi kịp mông chủng, nên quyết lập tức thỏa mãn tâm ý của Chu thiếu gia này. Về trong quá trình hành động sâu này, Đình Chuyết cùng với Tô Linh đồng câu thông Chủ động thả đội ngũ liên hợp của ba nhà một ngựa Để bọn họ có thể đến được phòng trình đốn Tù sĩ ba nhà khi nhìn thấy bảng xếp hạng Trong lòng đều rất chấn động Mông trùng quả nhiên là kẻ đứng đầu Đội ngũ của phù thành chủ vậy mà có nhiều người lên bảng như vậy Lẽ nào lại như vậy Mông trùng thừa dịp chúng ta dưỡng thương Nhất định đã có tiến triển rất lớn Quả nhiên giống nghẹt như những gì mà chúng ta đoán trước đó Phù thành chủ đã dẫn trước quá xa rồi Chu Trạch Thâm là người thứ hai bị rút hồn Nên Chuyết Tô Linh Đồng Đã thương lượng trình tự công kích vô cùng rõ ràng Kẻ đầu tiên ưu tiên công kích chính là Ninh Tiểu Tuệ Bởi vì thiên tư của nàng ta Không chỉ có thể ngăn chặn các loại cơ quan Còn có thể đồng cứng Thương tích ở trên người Chờ sau này chậm rãi tiến hành trị liệu Người tiếp theo chính là Chu Trạch Thâm Người này tâm trí xuất chúng Am hiểu lâm trận chỉ huy Liêu gã ở bên trên chiến trường càng dài Sẽ càng gây thêm bất lợi cho chính mình Mong trùng lợi hại như vậy, ta thật rất muốn tự mình giao thủ cùng với hắn, cho dù có thua đi chăng nữa, Cũng không quan trọng, vừa vặn có thể nhìn xem chênh lệch như vậy, về sau chắc chắn chuyên cần gấp bội. Trịnh Tiễn có chút mong đợi nói, điều gã chờ mong, lĩnh chuất đường nhìn cho gã thỏa mãn gấp bội, ăn để Viên Đại Thắng chăm sóc trọng điểm vị trí công tử này, sẽ chết, sẽ chết. Nhìn thấy Viên Đại Thắng như tiền bắn nhau về phía mình, thiên tư của Trịnh Tiễn bị phát động, điên cuồng cảnh báo. Gã trở thành kẻ không may thứ ba vị vệ hồn Chu trạch thầm trầm mặc ít nói Được hai người tôn nình thống nhất lưu lại sau cùng Nình chuyết nhìn bộ rắn đầu óc không quá liên quan của gã Thì cho gã với tư cách là chứng nhân Tận mắt trồng thấy hắn chiến tử chương 151 Thần liên đâm nụ Hai vị thiên tài chu ra sau khi khôi phục thương thế Thì không kịp chờ đợi Hợp thành đội ngũ liên hợp của ba nhà Chồng nhau thăm dò dung nhạc tuyên cung thế lực của ba nhà hiển nhiên vẫn không thể thăm dò được tình huống thật sự ở bên phía phụ thành chủ. Trước khi xuất phát còn đang mơ mộng, một khi gặp phải Kim Huyết Chiến Viên đại thắng thì tập kết lực lượng của cả đoàn làm gọi nó. Kết quả là đội ngũ liên hợp của cả ba nhà không biết sống chết xuất kích, dẫm vào vết xe đổ của phụ thành chủ, hơn 20 vị tu sĩ luyện khí bị vệ hồn toàn bộ, để cho Ninh Tuyết hút một cách thống quái. Ninh Tuyết lại đi vào ba cửa ải của Phật môn, đi ra đi vào lặp lại thái vô cùng tùy tiện chọc cho Long ngoan Hỏa Linh tức giận đến mức siết chặt năm đấm, điên cuồng niệm quyền xuống vương tỏa. Huyện Trần Liên Tử là lựa chọn duy nhất của Ninh Tuyết. Hình thức ban đầu của thần thông Nhân Mệnh Huyền Ti lại tăng vọt thêm một lần nữa. Lá sen đã lớn chừng bàn tay nhanh chóng mở rộng, đạt tới kích thước to bằng chậu rửa mặt nhỏ, xanh tươi như ngọc. Dưới yêu cầu chủ động của Tô Linh Đồng, Ninh Tuyết cũng gieo Nhân Mệnh Quyền Ti cho U Minh Sư Tiết thích Bạch. Cứ như vậy, cho dù Tô Linh Đồng có hồn quy về nhục thân, Không ở trong cơ ải thí luyện Của dung nham tiên cùng đi chẳng nữa Thì y cũng có thể lưu thích bạch Ở lại nơi này Mặc cho Ninh Chuyết khống chế Linh tính của thích bạch hao tổn một thành 8 Ninh Chuyết cảm thấy tiếc nuối Thích bạch tham dự tác chiến Thốt vẹo hồn phách của người khác Đại giá lớn nhất phải bỏ ra Chính là tổn thất linh tính Trước khi chưa đạt tới 10 thành Linh tính sẽ không có cách nào tự mãn Cũng mà ý nghĩa sẽ không có cách nào tự hồi phục Nhưng Ninh Chuyết đã thử rất nhiều phương pháp Đến này vẫn chưa tìm ra con đường tắt nào Tăng trưởng linh tính được cho nó Nghĩ thoáng một chút lão đệ Ở bên trên phương diện này Tô Linh Đồng ngược lại càng thêm thoải mái Ta cảm thấy có một món mua bán này rất có lời Tổn hào một chút linh tính Cuối cùng có thể đổi lấy người tiến cảnh càng nhanh Càng dễ dàng hấp thù huyễn chân liên tử Càng tăng cường thần thông nhân mệnh huyền ti Tây như là một vốn bốn lời đấy Cho nên cứ coi toàn bộ linh tính sẽ bị tiêu hao Làm như vậy là cũng đáng Ninh Chuyết bật đặc dĩ thở dài một tiếng Anh biết rõ lời Tô Linh Đồng nói rất có đạo lý Nhưng từ trước tới này Anh vẫn luôn yêu thích đối với cơ quan tạo vật Từ tận đáy lòng không muốn nhìn thấy cơ quan thích bạch chết đi Mười mấy ngày sau Ninh Chuyết có một đoạn thời gian yên lặng tu hành khó có bông vị vẫn tọa chấn ở bên trên đỉnh núi Phòng cấm xung quanh mình như cũ Nhưng lại không có cách nào ngăn cản được chuyện Chú Huỳnh Thích Dẫn theo tù sĩ kim Đan có ba nhà tiến và tiên cung Chu Huyền tích cũng là người biết rõ n Từ khi gã phát tiện dung nham tiên cung suy yếu Thì đặt chuyện truyền án lúc trước sang một bên Gã thường xuyên tự mình tiến vào tiên cung Vừa không ngừng điều tra bốn phía Vừa tăng công hiến của mình lên Đội ngũ cải tu của phụ thành chủ Sau khi khôi phục Thì lại được mục trùng dẫn đầu Tiến hành xông quan thêm hai lần Đội ngũ của cải tu ba nhà cũng tập hợp Dưới sự giáp công của U Minh Sứ Tiết Thích Bạch Và Kim Huyết Chiến viên Đại Thắng Lần thứ hai thất bại một cách toàn diện Cũng sau một lần này Bọn họ đã quả quy Bỏ đi ý nghĩ hành động đoàn thể Dựa theo suy đoán của họ Dùng nhằm tiền cùng đã căn cứ thực lực cụ thể Của người vượt quan Điều chỉnh kịp thời độ khó của mỗi cửa ải Cho nên chỉ cần một mình hành động Hoặc là theo tổ độ 23 người Chắc chắn sẽ không đụng phải hai cơ quan Tạo vật mạnh tới mức biến thái Là viên đại thắng và thích bạch Ninh Chuyết cũng chiều theo ý nghĩ của họ Giảm bớt rất nhiều tầng suất ra sân Của viên đại thắng và thích bạch Một phương diện Linh tính của thích bạch sau mấy vòng vệ hồn quy mô lớn như vậy Đã hạ thấp thêm một thành Mặc cho tô linh đồng lơ đẩy với chuyện này Nhưng Ninh Chuyết vẫn quyết định giữ lại Hòa trùng linh tính của nó Về phần kim huyết chiến viên đại thắng Cũng không phải là không có chiến tồn Với tạo nghệ cơ quan thuật của Ninh Chuyết Trước mắt còn không thể nào thực sự chữa trị được cho nó Nhiều lắm Thì chỉ đắp lên một chút miếng vá chiến lực của cả trình thề cơ quan thuật Thật ra đã không ngừng trượt xuống Một phương diện khác Ninh Chuyết cũng không hy vọng Khiến cho đội ngũ liên hợp của ba nhà Vạc là đội ngũ cải tu của phụ thành chủ hoàn toàn đánh mất niềm tin, hắn cần cho những người này một chút hy vọng, thúc đẩy cho bọn họ có động lực để tiếp tục tiến lên, không ngừng gia tăng thêm tài nguyên để trèo chóng. Tu vi riêng của cá nhân Ninh Tuyết đã có được tinh tiến như vậy, một nguyên nhân chủ yếu chính là đủ loại tài nguyên tu luyện do ba nhà liên hợp phần phát, đảm bảo đến trợ giúp cực lớn cho hắn. Mượn nhờ hồn tinh do tích bạch trả về, nội tình hồn phách của Ninh Tuyết một lần nữa tăng trưởng thật lớn. Nếu so với lúc trước chưa tao ngộ Hàn Minh, hiện tại đã gấp khoảng chừng hơn 150 lần. Điều này khiến hồn lực của Ninh Tuyết bên trong luyện khí kỳ đã một ngựa đi đồng, cũng làm cho hắn có thể liên tục thổi phát uy năng ngã Phật tầm mà ấn nhiều lần tương trợ, trợ giúp bản thân tiên cuồng lựa chọn các loại ban thường. Nguyễn Trần Liên Tử thì đã bị hắn chọn hết. Hình thức ban đầu của thần thông nhân mệnh nguyên ty cũng thay đổi bộ dáng, ở bên trong thân hài tượng đan điền của Ninh Tuyết, phía trên lá xanh ngọc của nó Ngồi lên một búp sen màu trắng hồng Nụ hoa sùng mãn Cho người ta một loại cảm giác Chưa sắp nở rộ khoảng cách viên mãn cũng chỉ thiếu một chút Không, còn kém rất nhiều Hình thức ban đầu của thần thông Mang cho Ninh Chuyết một cái nhận biết mâu thuẫn nhau Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng chăm chú Nghiên cứu thảo luận Sau khi mò mẫm một ven Hai người đều có chung nhận thức Hình thức ban đầu của thần thông đã tới gần viên mãn Nhưng bước cuối cùng này Tuy nhìn như rất nhỏ Lại chính là điểm mấu chốt nhất Độ khó cần vượt qua cực cao Nếu không qua được sẽ không cách nào Tạo ra biến đổi về chất Đạt tới trạng thái 10 thành viên mãn Tựa như linh tính 10 thành trước đó vậy tôi nên khoảng cách thần thông viên mãn Nhìn như chỉ thiếu một chút Nhưng thật ra kém rất nhiều Vì sao lại không có nhiều huyện chân liên tử Thế một chút nhỉ tôi Linh Đồng cảm thấy vô cùng đáng tiếc Linh truyết nắc đầu Để cho rằng một bước cuối cùng nhất định Phải do tu sĩ tự mình vượt tới Cô không phải là hắn suy đoán lung tung Mà là đã có căn cứ từ trước Ninh Chuyết nói Lần cuối cùng hấp thu mười mấy viên Huyễn trần liên tử Đã có được trợ giúp rất nhỏ Đối với hình thức ban đầu của thần thông Biên độ tăng trưởng của thần thông này Cũng không lớn chút nào Lợi ích có được từ bên trên huyện trần liên tử Thật sự càng ngày càng ít Tôn Linh Đồng chấm tức một lát Sau đó khẽ lắp đầu Đồng ý với suy đoán của Ninh Chuyết Nhưng tiếp theo nên làm như thế nào Cần phải làm gì để thần thông có thể viên mãn Hai người tôn ninh Nghiên cứu thảo luận thật lâu Đều không tìm ra được điểm suy đoán đáng tin cậy Nơi khác Một chỗ sầu mây khói trên đỉnh núi nửa Mong vị mời chú huyền tích đến đây một lần Chú đại nhân Lời đồn đại đang dần dần nổi lên Phong thanh không thôi Thế nhưng ta phải tọa chấn ở nơi đây bất kể ngày đêm Cũng không thể cản được tin tức càng truyền ra Mấy ngày trở lại đây Càng có nhiều tu sĩ ngoại lai tiến vào hòa thị tiên thành Lại càng có nhiều tin tức truyền đến Nói rõ vệ hồn tông, bất không môn Đều đã có điều động đệ tử chân truyền tiến đến Thái thành cùng Tử tiêu các Cũng đã đưa tới bái thiếp Lê cớ đánh đuổi ma đạo Muốn điều động đệ tử chân truyền tiến vào hỏa thị tiên thành Vì dưới tình hình như vậy Chỉ dựa vào một mình ta tỏa chấn Chỉ sợ khó mà chu toàn Mong rằng chu đại nhân Liên hợp thượng tấu cùng ta Xin triều đình điều động viện vinh Chu huyền tích nhìn chằm chằm và mong vị một lúc lâu Gia Cúc luôn luôn chăm chú để ý tới thế cục diễn biến trong khoảng thời gian này, gãy gật đầu. "Được, vậy ta sẽ cùng ngươi lên Hợp Thượng Tông." Luyện khí tầng 6 sơ kỳ, luyện tinh tầng 6 trung kỳ, luyện thần tầng 6 đỉnh phong. Ninh Tuyết kết thúc một ngày khổ tu, phun ra một cụm chọc khí, chỉ mới mười mấy ngày, tu vi của hắn đã có tiến bộ cực lớn. Bình thường mà nói, đến luyện khí trung kỳ, tốc độ tu hành so với sơ kỳ sẽ trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Nhưng ba môn công pháp do tam tông thượng nhân sắp đặt Đều có ưu thế trên phương diện tốc độ tu hành Chỉ cần tài nguyên đầy đủ mà thôi Mà căn cơ tài nguyên trên từng phương diện của Ninh Chuyết Đều thật sự rất dồi dào Tù vi mạnh nhất của hắn vẫn là thần hải Một đường tăng vọt tiến triển chưa bao giờ giảm xuống Thẳng tới tầng 6 đỉnh phong Đến một bước này Cuối cùng Ninh Chuyết có thể đẩy cửa Đi về phía trước một lần nữa Hiện tại chính là lúc ta nên thể hiện ra Một chút tạo nghệ cơ quan thuật hơn người rồi Ôm ý nghĩ như vậy, Ninh Chuyết gọi Ninh Trầm Ninh Dũng đến Hết trường 151, đa tại chức vị đã ủng và đồng hành xin hẹn gặp lại